Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Của giết người Cũng chẳng phải là đốt nhà Mà là đào mộ quốc mà Cho vòng linh của người chết không được yên thân Việc làm điên dồ ấy Chính là đào mộ của ông Tuần Để lấy cắp số vàng kia Vì là chân trong ban tăng lễ Cho nên hắn biết rõ sự tình Sau nhiều toan tính rạch ròi Hắn chắc nịch khẳng định rằng Đêm nay đó là cơ hội tốt nhất Để thực hiện Hắn cũng cần phải có tiền sớm Quá nhiều việc đang chờ số tiền này giải quyết, và mộ phần của ông Tuần mới chôn nên hành sự lúc này là ổn thoả nhất. Nếu mà để lâu thì con cháu họ hàng mang gạch đá xi măng ra dựng mộ thì phiền hà to. Tuy mê muội vì số vàng đó nhưng mà hắn vẫn giữ được cái đầu lạnh, hắn luôn tính toán rất cẩn thận. Sau khi lấy được số vàng này hắn sẽ không dùng luôn, về như vậy rất dễ bị nghi ngờ. Tiếp theo hắn bỏ liên phố huyện coi như là người đi lập nghiệp sau đó thì bán số vàng này để lấy một khoản tiền lớn Ở đó hắn sẽ tìm thuê một cửa hàng để buôn bán và sau cùng sẽ đón người yêu của hắn lên Hắn cũng sẽ trả được cho bố mình một khoản đạo mà chẳng phải suy nghĩ gì nữa Cuộc sống rồi sẽ khác tương lai sẽ sáng lạn hơn Từ trước đến giờ những chuyện ma quỷ không làm cho Tuấn bận tâm vì dù sao hắn cũng chứng kiến nhiều lần Nhưng hắn vẫn chắc mẩm rằng, dường như ma quỷ mà hắn thấy đều tìm đường tránh né. Đã vậy hắn còn tin rằng chết là hết, làm gì có cái chuyện ma quỷ suốt ngày hiện hình để quấy quả được đâu. Nếu mà đạo mộ của lão Tuấn lên sợ một, thì việc bị người khác phát hiện ra, việc đó còn làm cho hắn sợ gấp 10. Giờ hắn tự cho mình hai sự lựa chọn, một là có tất cả đi đổi đời, hai là mất tất cả. Nhưng đây không phải là chuyện đùa. Nhiệt thì bị người nhà lão Tuần đánh đập, nàng trì tù ít nhất vài năm và dĩ nhiên là Mai không bao giờ chấp nhận hắn nữa. Đó là điều khiến cho hắn lo lắng nhất, cho nên phải thận trọng khi hành động, không để cho ai nhìn thấy hoặc nghi ngờ. Cuối cùng thì hắn chuẩn bị cho mình một kế hoạch chu toàn. Ấy là đúng 1 giờ sáng sẽ hành sự. 12 giờ 30 phút tối nay nịt gọn gàng, rồi vác cái bao tải vừa cầm theo nắm nhang, lục tục đẩy cầm ra đi. Cơn mưa phùn dai dẳng làm cho ngôi làng vốn đắt thất đèn từ lâu. Con đường dẫn ra khu nghĩa địa đầu làng vốn đã ít người qua lại, giờ lại gặp đêm hôm mưa gió tối trời, thì chẳng có ma nào thèm lai vãng. Tấn Mao Mại hòa mình vào trong màn đêm đen đặc, chốc chốc lại dừng lại dò xét xem có ai giờ này còn ngang qua đây không. Dư Tử thấy bản thân là người cứng bóng vía, nhưng mà giờ này hắn cũng bắt đầu cảm thấy rờn rợn. rợn. Gã dừng lại ở gốc đa già đầu ngõ trang, nhanh tay móc cút rượu bên hông và mở nắp, ngửa cổ tu ừng ực một hơi dài. Rượu có thể làm át đi nỗi sợ mơ hồ. Đầu óc có chút lâng lâng nhưng vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cái bao tải lớn đặt ở gốc đa, bên trong là cái sạng, cái xà beng, chiếc búa, một ít đinh, cái đèn pin, nắm nhang và mấy tờ giấy báo nhầu nát. Con dao nhỏ rất ở ngang hông. Từng đó thôi cũng đã là quá đủ để cho hắn thực hiện công việc của mình. Những năm tháng làm thợ hộ đã giúp cho hắn rất nhiều kinh nghiệm. Khắc Định thần lại một lần nữa rồi thận trọng cầm bao tải đứng dậy đi. Cái bóng của hắn mờ mịt giữa mênh mông màn đêm đăng phủ kín. Theo mỗi bước chân nặng nề vì bùn lầy là tiếng ếch nhái ánh gương đang réo lên từng chập. Con đường đất dẫn tới cánh đồng hay cõi cách khác của dân làng là đường ra bãi Tha Ma. Nghĩa mộ của ông Tuấn chôn cất ngày hôm qua. Ban ngày vốn đã vắng vẻ, ban đêm lại càng âm u heo hút và lạnh lẽo. Tính vừa đi vừa thầm nhủ trong đầu với nhanh tay hành sự, trước khi trời sáng phải làm xong kẻo tránh việc đêm dài lắm mộng. Hắn tự nhủ rùa giảo bước nhanh hơn, cùng với những cơn gió lộng ảo ạt thổi ngược tới. Đôi dép tổ ong cũ mềm cùng với tiếng bụi cỏ đang xào xạc hai bên đường, theo mỗi bước chân bám dít lấy bụi nhảy. Trên bầu trời vẫn lóe lên vài tia chớp nhàng nhịt, đan xen với nhau, làm lộ ra bóng của một vài ngôi mộ. Thấp thoáng ẩn hiện trước mắt, đang im liệm nằm đó như là căn mình chứng kiến từng hành động của hắn. Bất chợt hắn liền khựng lại, có âm thanh giống như là tiếng bước chân vọng tới từ phía sau, cách hắn chỉ chục mét, nhưng mà âm vang lạ lẫm lắm. Một cảm giác bất chợt xuất hiện trong đầu, dường như có người đang đi theo. Đêm lặng quay ngoắt đầu lại cố gắng nhìn, giả sử giờ này có ai bắt gặp hắn ở đây thì Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net